Một con bướm chẳng biết từ đâu xuất hiện Nó đầu lên vai trái của tử văn Vỗ nhẹ ba cái rồi lại bay thẳng Lần trước những con bướm này dẫn cậu tới chỗ của khả tình Tử văn nhìn lướt qua là đoán ra luôn Bởi nó khác những con bướm bình thường Con bướm này có rất nhiều màu sắc Tử văn như được tiếp thêm động lực Quên hết cả mệt mỏi Cứ nghĩ tới cô ấy cậu lại tràn đầy sức sống Vội chạy nhanh theo sau Khi ra khỏi phủ chỉnh ra tầm 4 canh giờ Thì người phu xe đã không còn giữ nổi bình tĩnh Ông ta hỏi khả tình muốn đi đâu Cô ấy đều không nói địa chỉ rõ ràng Mà cứ trả lời đi thẳng Chiếc xe cứ đi chậm chậm Chậm dần rồi dừng hắn Xuống xe Khả tình bị tiếng quát gông làm cho giật bắn cả người Cô đưa hai tay vỏ vỏ gấu tay áo Rồi lại vội vã xuống xe 30 quán tiền trả đây rồi đi đâu thì đi Đúng là con điên Khả tịch lúc này mới sực nhớ ra Hồi sáng đi bội trong người không có mang theo tài sản gì đáng giá Cô hoảng hốt mặt tái nhợt lắc bắp Xin lỗi xin lỗi tôi tôi tôi quên không mang tiền Người đàn ông kia nét mặt giữ tợn gạo thét Ồ hay chẳng lẽ ông đây làm không công cho mày à Tao chở mày từ sáng tới giờ mà mày nói không có tiền là sao Xin ông tha cho tôi thực sự vô cùng xin lỗi Nhưng tôi không có ý Người kia càng hẹn lực Còn bà ơi lại đây mà xem Cô ta tính lừa tôi đây Trời ơi vợ con tôi đau ốm bệnh nặng nằm ở nhà chờ tôi Mang tiền về mua chút gạo Mà lỡ lòng nào lừa tôi thế hả Đám người hiếu kỳ Nghe tiếng gào khóc om sòng Thì mau tiến lại quay tròn lấy hai người bọn họ Lão vui xe được đà càng lăn hướng Gào khóc thảm thương Trả tiền người ta đi Rõ ràng ăn mặc quý phái vậy mà quỷ tiền Tiếng xỉ xảo mỗi lúc mà dâm gian Ai cũng cười chế nhạo Một lúc sau tiếng một cô gái vang lên Bảo cô ta làm nô tì hầu hạ Là ông có tiền rồi Đúng, đúng vậy Đám người nhao lên nhiệt tình hưởng ứng Chỉ chờ có vậy, hắn ta mắt sáng rực vội lên tiếng. Đúng đúng, làm vậy, coi như hết nợ. Khả tình kinh hãi gào tét. Tôi không đi đâu, chở tôi về nhà, tôi sẽ trả ông đầy đủ. Tên phù xe nguyết dài, tôi đâu có mà ngu để mà mày xỏ mũi. qua đây, cô hồn im miệng lại, không ta bán vào mấy chỗ kỹ viện ngay lập tức. Ngay tới đây khả tình không dám mở miệng trong lòng càng lúc càng bận an. Hắn lôi cô vào một góc giữa chợ Chỗ này tập trung người qua lại hòa hét Có phụ nào cần mua nôi tí không Chỗ tôi có bán Con bé này khéo tay hay làm lại xinh gái Giá vô cùng rẻ Mau lựa nào bà con Giả giá đi ông chủ tôi mua Tôi mua Để cho tôi đi Tôi cũng muốn mua Lám đông người lại hò hét ẩm mỹ Lám tên mắt hiếp lại Miệng muốn nhỏ cà rãi Cô gái này đẹp thật Đẹp tính nao lọc Tuyên phu xe sợ mình bị hớ bội phân vua Thật ngại quá Ở đây chỉ có mỗi cô gái này Mà các vị ai cũng muốn Vậy nên các vị tự ra giá Ai trả cao nhất Thì cô ấy sẽ đi theo người đó 20 lượng bạc Tôi đặt 25 lượng Tôi trả 70 lượng 200 lượng Tuyên phu xe vã cả mồ hôi lắp bắp 200 lượng Bị lão gia này mua giá 200 lượng, có ai mua hơn nữa không? Lúc này ai cũng im phăng phát không người ra tiếng động. Tiên kia vội thông báo: "Nếu như không có ai ra giá thêm thì cô ấy sẽ 1000 lượng." Toàn bộ nghe xong há hốc mồm, không ai dám tin vào mắt mình nữa. "Ai, ai vừa nói?" Bước ra đây, một người nam nhân với bộ trang phục màu đỏ chót, tay cầm cây quạt đang phe phẩy, giọng vẫn đều đều. Thế nào bán không? Thì ra lại là lăng công tử tôi bán, tôi bán đây. Cậu ấy là ai vậy, xong dầu tiền thế, mua một nô tỳ mà cũng đến mức ngàn lượng cơ à? Mấy người nữ nhân túm tụm thì thầm với nhau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net